Chương Không Thương yến thần cả người là huyết ánh mắt sương mù thấy yến dương mơ hồ mặt là dương dương vẫn là yến dương yến dương rơi lệ n h ẹ n à o a thần cầu ngươi đường tử quan g hệ dị năng không cần tiền dường như đưa vào yến thần thân thể giữa quan g hệ dị năng cũng không thể lưu lại yến thần sinh cơ hơn nữa hắn tiêu hao kỳ thật là thần hồn càng không có khả năng khôi phục yến thần xem yến dương khóc khuôn mặt nội tức không hề gọn sóng ta không thương ngươi lời này làm i ế n dương tan nát c õ i lỏng kiếp trước kiếp này ý thức cho nhau va chạm rốt cục là kiếp này ý thức chiếm thượng phong hơn nữa nàng còn nhìn đến kiếp trước nàng cũng không như trùng sinh sau nàng như vậy đương nhiên cho rằng quý mặc nôn thích nàng bọn họ là nhất định hội ở cùng nhau rõ ràng nàng nhìn đến bản thân cuối cùng kết cục là chết ở quý mặc nôn trong tay cho nên nàng này một đời lại là ở truy tìm cái gì đâu quái chỉ độ thừa nàng minh bạch quá muộn bị thương yêu nhất nàng yến thần yến dương đông nhiên hận chính mình vì sao muốn trùng sinh nếu không có trùng sinh ý chí đến ảnh hưởng nàng nàng hiện tại nhất định hảo hảo cùng nàng a thần ở cùng nhau không không cần a thần ta yêu ngươi ta người yêu là ngươi ta sai lầm rồi là ta sai lầm rồi ngươi đừng đi được không yến dương khản cả giọng khóc h ô yến thần tưởng dẫn bạo thần hồn của tự mình cùng trận pháp giữa ám h ệ biến dị tang thi đồng quy vô tận khả ở hắn muốn làm như vậy thời điểm đối phương đã phá vỡ trận pháp thức trong biển nên đón khổng lồ thần thức phải hắn cuối cùng ý thức nuốt hết yến thần trận to ánh mắt mình lại trận to tấm mắt dừng ở thời khinh khinh trên người môi giật giật nhưng không có phát ra âm thanh cuối cùng vô sinh lợi yến dương xem hiểu xem hiểu hắn không tiếng động lời nói hắn ở kêu tên thời khinh khinh cho nên a thần không thương nàng mà là yêu thượng thời khinh khinh sao không nàng không tin a thần không thể đối nàng như vậy t à n nhận yến dương ôm yến thần thi thể khóc giống bi thương cùng đau lòng cơ hồ đem nàng bạo phủ hạ một hơi dường như sẽ xuyễn không được không biết khi nào yến thần đúng là có hô hấp lông mi rung động thức hải giữa yến thần đem dị giới nhân thần hồn cắn ướt thấy được hứa rất nhiều nhiều hình ảnh nhất là dị giới nhân hòa hắn muội muội trong lúc đó cảm tình cảm thấy tức giận không thôi năm đó hắn chính là phát hiện chính mình ác tha tâm tư cho nên mới hội lựa chọn đi làm lính một lúc sau là có thể xa lạ lẫn nhau trên thực tế hắn cũng thành công thủ nghiêm chính mình làm ca ca chức trách nhiên n à y dị giới nhân lại như vậy minh mục trương đảm dùng thân thể của chính mình câu dẫn hắn từ đ ấ y lòng tưởng bảo hộ nữ h à i nhi y ế n thần mở to mắt y ế n dương phát hiện sau tràn đầy kinh hỷ a thần ta chỉ biết ta chỉ biết ngươi sẽ không bỏ lại ta y ế n thần lòng tràn đầy phức tạp ta là ca ca ngươi người kia là đến từ dị giới đoạt xá ta yến trần tên của hắn là bùi bầm trần yến dương miệng khẽ nhết hồi lâu mới tìm hồi chính mình thanh âm không n g ư ờ i gạt ta đúng hay không yến thần lắc đầu yến dương minh bạch dí tứ của hắn mâu t r u n g ánh sáng ảm đạm s u ố n g dưới sắc mặt cũng lạnh lùng rất nhiều nhìn đến yến thần trên thân thể vết máu còn có trên người t h ư ờ n g yến dương trầm mặc quăng ra quan g hệ dị năng trị liệu cầu đem trên người hắn miệng vết thương tất cả đều khôi phục thân thể hắn ngươi bảo còn hảo yến thần trong lòng phức tạp n à y vốn chính là thân thể hắn cái kia yến trần bất quá là cái xâm nhập giả khả cho dù trong lòng bất mãn xem yến dương lúc này sống không ý nghĩa bộ dáng cũng vô pháp n u ô n dụ yến dương yêu thượng cái kia yến trần c h u y ệ n thực